Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 851 quyết chiến. 851 quyết chiến. Hắn đến đây. Thiên Minh bên trong đế nhất sắc mặt nghiêm nghị, một chiếc tiên đăng sáng lên, oanh trong khoảnh khắc, không giống đinh nhạc tìm đến cửa, tại hắn tứ phương từng tiếng xung trời nổ vang vang lên. Bốn đảo kinh thiên hơi thở phóng lên cao Mang vô cùng uy thế Đem đinh nhạc vây quanh ở bên trong Đinh nhạc Đế vừa xuất hiện Khống chế tử vân tiên đăng mà đến Hắn phong thái như trước Ánh mắt mang hào quang rực rỡ Nhìn chăm chú đinh nhạc liền những thứ này Đinh nhạc sắc mặt thong rong Đạp ở trong tư không Ánh mắt đều không có chuyện một chút Đế nhất nghiêm mặt nói chẳng lẽ như vậy còn không làm gì được ngươi sao Cho dù là tuyệt thế bá chủ, lần này cũng là có đến mà không có về Đúng vậy, giờ phút này toàn bộ hỗn độn đều bị đa kinh động Cái này động tính quả thật quá lớn Tứ đại thần quốc quốc bảo đều đang bị mang đến Hắc <cười> hắc, này đế nhất bỏ ra thật lớn tiền vốn phòng trừng có thể nghĩ đến đều đưa đến Bất hóa cũng là Kia Đinh Nhạc cũng không phải là người hiền lành Một chút nắm chắc Đế nhất dựa vào cái gì dám trêu chọc hồng hoang thiên địa Hốn độn cường giả nghị luận sôi nổi Mà bị tứ đại quốc bảo vây quanh Đinh Nhạc cũng không ngoài ý muốn Rất đạo lý đơn giản Đế nhất muốn đối phương hắn Có thể đủ đến thủ đoạn thật sự ít Có thể tưởng tượng đến Bất quá tuy rằng như thế Nhưng Đinh Nhạc vẫn là rất thong song Hắn đã dùng lẩn những vượt qua một cố vô địch chi tâm Ở trong hốn đồn Hắn không bất luận kẻ nào Bất quá ở hốn độn rất nhiều cường giả xem ra Đinh Nhạc cũng là lâm vào đại phiền toái Tứ đại thần quốc quốc bảo cũng không phải là bình thường hốn độn linh bảo A Mỗi một kiện đều là quy lực cực kỳ mạnh mẽ Này bốn cái quốc bảo chính là tứ đại quốc chủ lưu cho thần quốc dùng để độ kiếp lớn nhất bảo đảm Vừa nghĩ như thế liền có thể tưởng tượng ra những thứ này hốn đồn linh bảo uy lực Mà nắm giữ bốn cái quốc bảo cường giả cũng đều là đinh nhạc người quen Hồng sinh đạo thiên Vũ thần quốc tiểu hoàng tử đám người Đều là cùng đinh nhạc cùng tiểu bối ngút trời tài Mà lúc này bọn họ cũng đều là bàn tay một quốc gia chế bá một phương rồi Hồng sinh đảo sắc mặt lạnh nhạt Chứ người bên trong Thiên tư của hắn kinh người nhất Ngút trời tài phía trong ngút trời tài Để cho ngày xưa đinh nhạt đều cũng có chút ảm đảm Sớm muộn gì đều là một trận chiến Có thể cùng đinh đảo hữu cùng chỗ một đời Cũng là một chuyện may lớn Không hối hận Hồng sinh đảo ánh mắt lóe sáng Hét lớn nói Oanh Kinh thiên đại chiến nhất thời Bạo phát Mấy người tiến nhập hư không vô tận bên trong Chấn động ngập trời xuất hiện Tiên quang văng khắp nơi Để cho hư không vô tận vì thế mà chấn động văng tung tóe Cũng làm cho một ít muốn muốn người xem Cuộc chiến không khỏi tắt tâm tư Ẩm um. Một đảo thư án sáng bó buộc chiếu đến Đánh vào đinh nhạc trên người Đinh nhạc thân hình lào đảo Trên người ánh lửa văng khắp nơi Thiếu chút nữa té ngã Quả thật không tệ Thân hình một chuyển Đinh nhạc tìm được rồi hồng sinh đảo quyền đầu như thần thiết Một quyền nện ở hồng mông đảo kiếm phía trên Tiếng vang chói tai vang lên Hồng sinh đảo bay rước ra ngoài Đinh nhạc cũng là liên tiếp lui về phía sau. Chuẩn xác mà nói, ở đây mấy người đảo hạnh đều là không sai biệt nhiều. Đinh nhạc đảo hạnh cũng không chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thậm chí so với hồng sinh đảo còn thấp hơn một ít. Nhưng đinh nhạc chiến lực cũng là viễn siêu người khác, để cho nhân cảm thấy gian nan. Đinh nhạc thân thể liền như là một tòa vô thượng chí bảo giống như... Có thể cùng hốn đồn linh bào va chản Rất khó chịu thương Ba ngàn đại đạo tháp nền xuống tới cũng nhiều nhất gặp chút huyết Thân thể chính là Đinh Nhạc Đại Đạo Giờ này khắc này Cơ thể hắn đã đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi Uy thế vô song Thân hình mang rất mạnh uy thế Có thể cho hư không cũng vì đó động lại Đại chiến kinh thiên có điểm thiết lực ngang nhau xô thế Đinh nhạc thân hình không ngừng chuyển động cùng 5 người Đại chiến hư không vô tận từng mạng từng mạng chôn vùi Vô cùng hào quang đều là xuyên thấu hư không lóe sáng hỗn độn Cuối cùng Mấy người đều đánh tới sâu trong hư không Ngay cả thân ảnh đều là nhìn không rõ Chỉ có không ngừng tiếng nổ vang truyền đến Một trận chiến này Hình như muốn liên tục thật lâu. Xếp a Đồng thời, hồng hoang thiên địa cùng thiên minh đại quyết chiến cũng là bảo phát. Tứ đại thần quốc cùng thần Tôn Sơn cũng là kịp liệt va chạm. Đại chiến không ngừng. Cái này quyết chiến nằm trong dữ liệu lại khiến người ta cảm thấy được vẻ có điểm mau. Âm âm âm. Lớn vô cùng thần Tôn Sơn chuyển động. Lúc này đây nó không phải chấn động nhẹ nhẹ Ngược lại là trực tiếp bay lên Vô cùng uy thế bảo phát Loại uy thế này để cho thần quốc quốc bảo đều sẽ vì thế xấu hổ Nó đã dùng vượt qua một loại giới hạn Để cho tứ kiếp bá chủ đều là sẽ cảm thấy tuyệt vọng a trong nháy mắt Tứ đại thần quốc rất nhiều cường giả còn không có tới gần thần tôn sơn chính là đều kêu thảm thiết Thần Tôn Sơn uy thế đại bảo phát Những thứ này chân đảo vá chủ căn bản nhận chịu không nổi Thần Tôn Sơn uy thế Trực tiếp chính là bị nghiền thành từng mảng từng mảng xương máu Cho dù là trong tay bọn họ cầm cực phẩm chí bảo Cũng đều là từng kiện từng kiện khí linh băng diệt Nghiện nát một mảnh Toàn bộ hốn độn đều là chấn kinh rồi Chính là vừa động Hơn mười vị cường đại chân đảo bá chủ liền hôi phi yên diệt. Này thật là đáng sợ. Chính là trí tôn bá chủ khả năng đều không có thủ đoạn như vậy à. Ai cũng biết thần tôn sơn rất mạnh. Nhưng người nào cũng không có từng thấy. Hiện giờ thần tôn sơn bùng nổ uy thế mới là trạng thái mạnh nhất. Giết! Đây là một tòa tử sơn cũng là một kích mà thôi. Tứ đại thần quốc có cường giả gầm lên Nhất thời lại mang một đám chân đảo bá chủ vọt tới Tùy chân đảo bá chủ nhấc lên tuyệt thế đại trận lập tức chính là bày ra Thần quang vô lượng quét về phía thần Tôn Sơn Bạo phát một kích thần Tôn Sơn lại khôi phục yên tĩnh Giống như thật sự như là một tòa tử Sơn giống như vậy Tuy rằng nó uy thế như trước rất mạnh Nhưng không có cách loại này để cho nhân khó có thể lay đồng uy thế Hậu thổ nương nương vọt ra Bàn cổ đại phủ huy động Như là sống như ăn cháo Từng vị chân đảo bá chủ đều là ngã xuống nàng phủ hạ Cuối cùng Nàng bị một đám tứ kiếp bá chủ bày ra đại trận mới là dừng bước Mà tại hồng hoang thiên phương hướng Thiên minh cường giả sốc toàn bộ lực lượng Cường giả số lượng so với hồng hoang thiên địa nhiều ra hơn một lần Rậm rạp một mảnh Chiều hồng hoang thiên địa đánh tới Xoạt Nhưng vào lúc này Hồng hoang trong thiên địa xuất hiện một đảo thánh mâu Thánh quang kinh thiên Từng đảo mâu quang bắn nhanh ra như điện Như là lợi kiếm giống như vậy Trong nháy mắt Từng vị chân đảo bá chủ chính là bị xuyên thủng thân hình Vẫn lạc ngay tại chỗ Này đinh nhạt thế nhưng không có mang cái này hỗn độn linh bảo quá tự đại Giết Thiên minh hộ pháp cười lạnh Đối diện hồng quân đảo tổ mấy người Đảo hạnh của bọn họ thân dày vô cùng Trong tay còn đều có nắm cường đại Chí bảo Ngay cả hồng quân đảo tổ mấy người cũng là có chút không địch lại Không đến bao lâu Hồng hoang thiên địa chính là tổn thất không nhẹ Ngay cả khổng tuyên Đinh long đều là bị thương Không khỏi lui về phía sau Vẫn lạc nhân càng là chịu Cuối cùng Ngay cả cách này vừa vặn luyện ra bảo đỉnh Đều là bị lấy ra đến đây Quét ngang một mảnh Ngăn cản thiên minh Bọn họ chân đảo bá chủ thật sự nhiều lắm A ha ha Bản miêu xuất quan thiên minh bọn nhãi các ngươi run dẩy sao Nhưng vào lúc này Cách xa ở vô lượng ngân hà chỗ Hét lớn một tiếng truyền đến Vô biên xích kim huyết khí liên miên vô tận Giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến Nổ vang chấn động Thiên minh một đám bá chủ đều là ngã quỷ rồi Này con tử miêu như thế nào xuất quan Thiên minh cường giả kinh sợ vạn phần. Ngay cả mấy vị kia đạo hạnh cao thâm hổ pháp đều là ánh mắt nhíu chặt. Tiểu Bạch miêu như là hổ vào bầy dê giống như vậy. Khí huyết ngập, mỏng vụt nhỏ phổi đi. Không có người nào có thể ngăn trở hắn. Chưa xong còn tiếp. Đây. Sư. Cám ơn mở ra ma tử uyên hai tấm. Đạo Tặc Thảo cường phi vé tháng. Cám ơn ngày lành năm 1988 khen thưởng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay nhìn một hồi điện ảnh, phim hoạt hình, mọi người nên biết đi rất tốt.